chuyện nhà rùa. Everybo blames somebody and nobody did what any boy cao have done in the perfect blaster. Một hôm gia đình nhà rùa quyết định sẽ đi picnic. Và với bản tính chậm chạp của mình, chúng đã mất 7 năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Mất thêm 2 năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại. Rồi thêm 6 tháng để dọn dẹp và bày biện các thứ. Nhưng rồi gia đình rùa phát hiện ra rằng chúng đã quên mang theo muối. Một chuyến picnic mà không có muối thì chẳng còn gì là thú vị, gia đình nhà rùa đồng ý với nhau như vậy. Sau hơn 1 tháng tranh cãi, cuối cùng một con rùa trẻ nhất, nhanh nhẹn nhất được giao nhiệm vụ quay về nhà lấy muối. Vừa nghe vậy, con rùa được chọn đã bật khóc thê thê, run rẩy thân hình trong chiếc vỏ, dẫy nảy từ chối. Rốt cuộc, nó cũng đồng ý đi về nhà lấy muối với một điều kiện, gia đình rùa không được phép ăn bất cứ thứ gì trước khi nó quay trở lại. Họ nhà rùa đành phải đồng ý và con rùa nọ bắt đầu lên đường. Nhưng rồi đã ba năm trôi qua mà con rùa nọ vẫn chưa quay lại. Rồi 5 năm năm, chín năm, rồi mười bảy năm. Cuối cùng rùa bô lão không thể nhịn đói được nửa bèn cắn một miếng bánh sandwich cho đỡ đói. Đúng lúc đó, con rùa vắng mặt mười bảy năm qua đột ngột thò đầu ra từ một lùng cây, hét lên the thế. Đó, đó, tôi biết mà. Tôi biết là mọi người sẽ không đợi mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà. Thôi thôi, tôi không đi lấy muối nữa đâu. Rất nhiều người trong chúng ta lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều mà chúng ta mong đợi. Trời chúng ta quá lo lắng về những gì người khác đang làm đến nỗi không tự làm gì cho chính bản thân mình. Bạn có giống con rùa trong chuyện này không?